các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm bốn mươi sáu bạch minh và trương giặc khanh sau khi quen nhau có một lần trương giặc khanh từng hỏi bạch minh ước mơ của em là gì bạch minh nghe hỏi lập tức mỉm cười rạng rỡ nhìn vào mắt trương giặc khanh trả lời một cách chân thành và nghiêm túc ước mơ của em chính là anh trương giặc khanh nghe bạch minh đáp vậy thì ngẩn ra giây lát tôi đang hỏi thật mà bạch minh nói em cũng đáp thật mà bạch minh quả thực rất chân thành trước khi biết đến cửa y là f a n của trương giặc khanh từng hâm mộ một cách điên cuồng người đàn ông anh tuấn ấy trên màn ảnh tất cả những bộ phim điện ảnh phim truyền hình lẫn quảng cáo của trương giặc khanh bạch minh đều sưu tầm đầy đủ khi biết trương giặc khanh định rời khỏi màn ảnh lui v à o hậu trường để làm đạo diễn bạch minh gần như phát điên suốt m ộ t thời gian quãng thời gian đó những thành viên trong tổ chức đều không dám cùng y vào cửa họ biết rằng bạch minh là loại người dám làm bất cứ chuyện gì khi tâm trạng không tốt thời đó bạch minh vẫn chưa phải là thủ lĩnh trong tổ chức y chỉ là một người vào cửa bình thường nhưng tiềm năng của y đủ khiến những người từng cộng tác mơ hồ nhận thấy rằng kẻ này không tầm thường hoàn cảnh gia đình bạch minh tương đối phức tạp y lớn lên trong cô nhi viện từ bé đến năm mười hai tuổi mới được gia đình tìm lại khi đó y mới biết hóa ra cha mình rất giàu có nhưng nguyên nhân tìm lại y không phải do tình nghĩa cha con gì cả mà là vì anh em ruột của y đang cần lá gan khỏe mạnh một câu chuyện sặc mùi c ầ u huyết lại chính là câu chuyện đời của bạch minh thực ra trước khi chính thức quen biết trương giặc khanh và bạch minh từng gặp nhau một lần đó là trong một bữa tiệc rượu của nhà họ bạch bạch minh gầy còm nhỏ bé đứng trong góc nhà nhìn trương giặc khanh cười nói xã giao với cha mình khi đó trương giặc khanh vẫn còn trẻ vừa mới nhận được danh hiệu ảnh đế đầu tiên của mình gương mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng người ta đã có thể thấy trước phong thái hảo hoa độc nhất vô nhị của hắn sau này bạch minh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu đầu óc vượt qua vô số ý nghĩ lúc này y đã là f a n hâm mộ của trương giặc khanh nhưng không dám tiến lên nói chuyện mà chỉ dám nhìn từ phía xa về sau bạch minh gặp phải cửa y cứ tưởng duyên phận giữa mình và trương giặc khanh chỉ là một lần gặp gỡ đó mà thôi nhưng vận mệnh luôn là một thứ kỳ diệu trải qua bao năm tháng t ư luyện bản thân bạch minh đã trở thành nhân vật máu mặt trong thế giới của cửa một ngày nọ bạn thân của y bỗng hỏi bạch minh anh thích trương giặc khanh phải không bạch minh ngậm điếu thuốc trong miệng uể oải ừm một tiếng anh ta cũng bắt đầu vào cửa rồi bạn thân của bạch minh nói anh có muốn dẫn dắt anh ta không bạch minh quay sang nhìn người bạn thân anh nói sao người bạn nhìn y với vẻ vô tội lập lại một lượt những gì mình vừa nói bạch minh dập thuốc cười bảo anh không t r e o tôi đó chứ dĩ nhiên đã không phải trêu đùa gì cả trong khoảnh khắc nhìn thấy trương giặc khanh bạch minh biết rằng mong ước của mình đã trở thành hiện thực sau khi lùi về hậu trường trương giặc khanh đã không còn vẻ non nớt như thời trẻ nhưng ngoại hình vẫn rất điển trai chẳng khác nào hũ rượu được ủ trong lòng đất thời gian không thể lấy đi sức hấp dẫn của hắn ngược lại còn mang lại cho hắn mùi hương nồng nàng của thời gian người tài giỏi luôn kiêu ngạo trong lĩnh vực của mình trương giặc khanh là một nhân vật xuất chúng đầy kiêu hãnh hắn đã từng bốn lần đoạt gúp ảnh đế và vô số những giải thưởng lớn nhỏ khác thậm chí sau khi lùi về hậu trường làm đạo diễn ngay lâm đầu tiên hắn đã được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất trong nước đáng tiếc rằng sau khi gặp v h ả i cửa cuộc đời trương giặc khanh đã bị ép vào một ngã rẽ mới xin chào tôi là bạch minh hai người ngồi đối diện nhau bạch minh mỉm cười giơ tay ra trước nụ cười chân thành của y cộng thêm vẻ mặt vô h ạ i ấy khiến người khác không thể nhìn ra chút dấu vết nào của một kẻ săn mồi hàng đầu rất vui được gặp anh trương giặc khanh dĩ nhiên là bị bạch minh che mắt hắn nắm lấy tay bạch minh nói rất vui được gặp anh tôi là trương giặc khanh ừ bạch minh gật đầu tôi đã từng xem phim của anh trương giặc khanh mỉm cười l ấ độ có lẽ hắn tưởng rằng bạch minh là một f a n hâm mộ bình thường hoặc có thể không đến mức hâm mộ chỉ là một khán giả từng vô tình xem phim của mình mà thôi nhưng rất lâu sau đó khi trương giặc khanh nhìn thấy căn phòng chất đầy đĩa phim của mình hắn mới hiểu ra rằng bạch minh hoàn toàn không như vẻ bề ngoài của hắn dĩ nhiên trương giặc khanh lúc này vẫn chưa ý thức được tất cả những điều đó hắn nhìn cậu trai với mái tóc san tự nhiên và nụ cười cực kỳ đơn thuần kia cứ cho rằng bạch minh là một thanh niên mang tính cách dịu dàng khi ấy trương giặc a n h thậm chí không hiểu vì sao người trong tổ chức lại sợ bạch minh đến thế hắn còn nghĩ có lẽ những người này đã hiểu lầm tính cách của bạch minh bạch minh khi ở trong cửa và ở ngoài đời thực có sự khác biệt rất lớn tính cách nhìn chung vẫn ấm áp đứng trước những lời ác ý c h ỉ a về phía mình thậm chí đứng trước những kẻ có ác ý với mình bạch minh chưa bao giờ trả đũa g a i gắt có đôi lúc thậm chí trương giặc khanh còn cảm thấy tính cách bạch minh tốt thái quá hắn đã từng đứng lên bảo vệ cho bạch minh tính cậu hiền quá đó trương giặc khanh đã từng nói những lời như vậy hiền lành sẽ bị người ta bắt nạt không thể có ý hại người nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng bạch minh cười t i ế t mắt nghe những lời dạy dỗ của trương giặc khanh nói anh trương dạy phải lắm ạ không biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười ngoan ngoãn của bạch minh trương giặc khanh lại đưa tay do đầu cậu chàng sau khi sờ xong mới cảm thấy hành động của mình không đúng lắm bèn ho khan một tiếng giải thích rằng tóc cậu trông mềm quá bạch minh chớp chớp mắt không có ý kiến gì mái tóc của bạch minh khá l o a xòa sờ vào cảm giác rất thích khiến người ta cảm thấy muốn chạm vào nhưng quả thực chẳng mấy người dám dùng tay s o a đầu hổ như vậy trương giặc khanh chính là một trong số những kẻ ít ỏi đó lúc bấy giờ trương giặc khanh vẫn chưa nhận ra bạch minh là giả thú chứ không phải chú mèo con đáng yêu nhưng giả vờ thì cũng không thể giấu mãi được trương giặc khanh cũng không phải người ngốc nghếch khi hắn nhận ra những điểm khác lạ ở bạch minh thì mối quan hệ giữa hai người đã tiến sang giai đoạn khác trương giặc khanh nhận ra vấn đề trong một lần hắn vô tình nói đùa bạch minh sao những người đắc tội với cậu đều gặp xui xẻo hết vậy bạch minh nghe vậy chớp chớp mắt nói họ không đáng bị xui xẻo sao trương giặc khanh s ứ n g người nhìn nụ cười của bạch minh vốn dĩ đây chỉ là những lời nói đùa nhưng sau khi nghĩ kỹ lại trương giặc khanh không khỏi toát một lớp mồ hôi mỏng sau lưng bởi vì hắn nhớ lại từ khi cùng vào cửa với bạch minh cho tới nay những kẻ đắc tội với bạch minh đâu chỉ có xui xẻo tất cả bọn họ đều đã chết hết cả đúng vậy đều chết hết bởi vô số tai nạn kỳ quặc những lúc thật trông như là ngoài ý muốn nhưng đã xảy ra vài lần thì dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn ngẫu nhiên vốn là tất nhiên ở một mức độ nào đó trương giặc khanh như ngộ ra điều gì đó nhìn lại bạch minh hắn chợt cảm thấy c ậ u thanh niên vốn rất thân thuộc này nay lại có gì đó xa lạ cũng may cảm giác này chỉ thoáng qua bạch minh mỉm cười s á t lại gần nói anh trương tối nay đi ăn lẩu với em nhé được thôi trương giặc khanh đồng ý mối quan hệ của cả hai lúc này vẫn chưa rõ ràng nhưng vì có thể sẽ chết ở trong cửa bất cứ lúc nào nên trương giặc khanh rất ghi nhận tấm lòng bao bọc của bạch minh cả hai càng lúc càng thân thiết cho đến một ngày trương giặc khanh đi gặp gỡ đối tác với địa vị ông lớn trong làng giải trí của trương giặc khanh dĩ nhiên có vô số người muốn dựa hơi hắn hôm ấy trong bữa tiệc đối tác có giới thiệu cho trương giặc khanh một cô gái xinh đẹp hôm đó bạch minh cũng đến chơi cho vui dù trương giặc khanh thẳng thắn từ chối nhưng vẫn bị bạch minh bắt gặp đối diện với ánh mắt đó trương giặc khanh bất giác cảm thấy run sợ tiệc rượu vẫn chưa kết thúc trương giặc khanh đã bị bạch minh kéo vào phòng nghỉ anh trương đã thích ai chưa bạch minh hỏi trương giặc khanh nói chưa chưa ạ bạch minh nói vậy cô gái đó là sao trương giặc khanh nhìn về mặt c ô bạch minh biết người này đã hơi say rồi hắn liếm môi giọng khô khốc tôi không thích cô ta anh không thích cô ta nhưng vẫn sẽ chấp nhận cô ta bạch minh hỏi trương giặc khanh há miệng định giải thích nhưng lời tới bên miệng thì cái sự kiêu ngạo trong máu đột nhiên lại trỗi dậy vì giọng điệu hạch sách của bạch minh hắn hết hàm bày ra vẻ mặt lạnh lùng cố gắng đèn nén nỗi bất an tận sâu trong lòng phải thì đã sao bạch minh thỏ tay che miệng hắn rồi dán lại gần khẽ nói anh làm em giận trương giặc khanh cau mày bạch minh nói em cực kỳ cực kỳ tức giận rồi đấy trương giặc khanh đang định bảo cậu giận thì liên quan gì đến tôi nhưng bạch minh đã đẩy hắn lên s o f a nhìn từ trên cao xuống nói bằng giọng lạnh lùng mà lần đầu tiên trương giặc khanh nghe thấy em không thể đợi được nữa trương giặc khanh trận tròn mắt đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng bạch minh hoàn toàn là một người khác hẳn so với cậu thanh niên hiền lành vô hại trong ấn tượng của hắn anh trương bạch minh nói em thích anh anh có thích em không trương giặc khanh kẽ nuốt xuống một cái hắn không trả lời câu hỏi của bạch minh chỉ nói cậu bình tĩnh lại đi bạch minh nhìn hắn cũng thích có phải không chỉ là không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận cũng chẳng sao y bật cười em thích anh là đủ rồi khi trương giặc khanh khôi phục lại ý thức hắn cảm thấy mình đang ở trong xe thấy hắn đã tỉnh dậy bạch minh cười tủm tìm nói anh dạy rồi đấy à chúng ta về nhà thôi trương giặc khanh chửi một tiếng xúc sinh bạch minh chớp chớp mắt anh trương đang khen em đấy à trương giặc khanh ba chấm phục rồi giờ đây hắn mới nhận ra rằng mình đã đụng tới một kẻ kinh khủng nhường nào hết phiên ngoại trương giặc khanh và bạch minh